Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Lời tâm hồn quan trọng hơn ngoại hình Làm sao biết được sau này không vì việc này Mà hai người họ cách nhau Những bạn học nam thì không nghĩ như vậy Dù gì cũng đều là đàn ông với nhau Có ai mà không thích ngoại hình xinh đẹp Lưu mộng hỏi như vậy Coi chừng bị đánh vào mặt Già nhanh nhanh nhìn thấm đây thừa Cô đối với anh vẫn luôn rất có lòng tin Không biết anh nghĩ như thế nào Nhưng trước mặt người ngoài anh ấy tuyệt đối đứng về phía cô Điều đó không cần bàn cãi thầm tay thừa buông xuống tách trà trong tay nét mặt anh vẫn điềm nhiên dường như trà hề quan tâm đến cô nói chuyện này hỏi tôi sao thầm tay thừa ngẩng đầu nhìn giàn nhân nhân giọng điệu ôn hòa nói tôi chỉ bình thường không tính là người thành công gì ngoại hình quyết định tôi có hứng thú tìm hiểu tâm hồn của một người hay không tâm hồn quyết định tôi có thừa nhận ngoại hình của cô ấy hay không vậy anh cảm thấy giàn nhân nhân là loại nào một trong những người bạn tốt của giàn nhân nhân trong nghèo Ở thầm tây thừa thoát lên vẻ nhò nhã và điềm tĩnh Công giống thương nhân bình thường Mà giống một văn nhân hiểu biết rộng rãi hơn Hơn nửa thời gian trước Anh luôn giữ nét mặt thàn nhiên Vậy mà lúc này nhìn sang dàn nhân nhân Trên mặt có ý cười Đẹp nhất trong những người có tâm hồn đẹp Có tâm hồn đẹp nhất Trong những người đẹp Dàn nhân nhân Là người không giỏi giấu suy nghĩ ở trong lòng Đôi khi cô cũng muốn làm ra vẻ như không có việc gì Giống thầm tây thừa Nhưng khi cô nhìn thấy lưu mộng là nhờ nước Việt cho mẹ cô về cái tin thất thiệt đó, mà tới đi đâu, cô thật sự không kiềm nổi bực tức trong lòng mình. Mặc dù cuộc sống dồn đầy quá nhiều biến cố khiến Lưu Mộng thay đổi trở nên xấu tính như vậy, nhưng lúc cô vẫn chưa phát cáu, thì Lưu Mộng lại đến trước mặt cô gây sợ, Giả nhân nhân thể hiện, cô cũng không phải rùa ruột đầu. Đối với câu nói của thầm tây thừa, mặc dù có cảm thấy có chút không tự nhiên, nhưng cô hiểu rõ, thầm tây thừa là đồng minh tốt của mình, đương nhiên sẽ không làm cô mất mặt lúc này. Lời của anh chẳng qua cũng là lời nói trên môi công kỳ tưởng thật già nhân nhân giả bộ thì ngẩn ngào một chút bắt đầu làm khó lơ mộng Lưu mộng hiếm có bữa bạn bè tụ học cùng nhau chúng ta giải quyết một số chuyện trước kia đi đều là bạn học cũ Tớ có điểm nào đắt tội với cậu thì cậu nên nói rõ cho tớ biết nếu không trong lòng tớ cứ chăn trở suốt Lưu mộng không ngờ già nhân nhân nói ra những lời như thế cô ta cười cười hài tiếng cậu nói gì vậy cậu có chỗ nào đắt tội tớ đâu chúng ta chẳng phải là bạn tốt sao Vậy tớ thật sự không hiểu Già nhân nhân Nhìn các bạn bè xung quanh một lượt rồi nói Tớ nghe nói Câu nói với người ta rằng tớ ở đế đô Làm bồn nhí của ông chủ lớn Rồi bị vợ người ta tìm đến cửa nánh ghen Có chuyện đó không vậy đến ít người thưa Chuyện tốt chẳng ai hay Nhưng tiếng xấu đồn xa Muốn ngồi đám đông thường thích nghe ngóng chuyện Không hay của người khác Kể cả sau này cô kết hôn cùng thân tích thừa Cũng khó chết có người xấu bụng Nói ra mấy lời không hay Cô không thể bình tin đến độ từ nói câu thanh giả tựa thanh trong giả tựa trọng để nổi chính mình. Thanh giả tự thanh trong giả tựa trọng có nghĩa chuyện mình làm đúng sai, đục trong, tự mình biết, không cần phải giải thích cho người khác. Không chỉ có lưu mộng, đến các bạn học khác cũng mất ngờ. Công ai nghĩ đến, già nhân nhân có thể ở trước mặt tấm thị thừa, nói về chuyện này. Có điều mọi người nhanh chóng cũng bình thường trở lại, ai mà chấp nhuận tin đồn vô nhọ bản thân mà không giận được chớ. Sắc mặt lưu mộng đã rất khó coi Vẫn cô nói Tớ cũng nghe người khác nói thôi Nhân nhân, cậu là người thế nào chúng tớ đều biết mà Lẽ nào cậu cho rằng Tớ là người nhàn rỗi đi nói mấy tin không hay đó Vậy thì oan cho tớ quá rồi Dù tớ với cậu không thân thiết Nhưng tớ cũng chẳng phải là cái lắm lời Cái tin đó cuối cùng từ miệng ai nói ra Cần tớ nói rõ ràng không Giàn nhân nhân nhẹ nhàng nhìn lưu mộng Tớ bây giờ chẳng có cách gì khoảng trừ thời gian Chỉ là nếu có người ác ý muốn dùng lời đồn đoán để hại tớ vậy tớ nghĩ không cần phải khen giải cách gọi là tình nghĩa bạn học đâu cha mẹ tớ là người truyền thống chất phác nghe chuyện như vậy làm sao mà không gấp gáp lo lắng được lưu mộng vấn đề này cuối cùng cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi tớ tin chỉ cần các bạn học cùng nhau đối chất thì tất cả sẽ rõ ràng tớ không phải cái nhu nhược để mà người khác hăng tham bẩn trước cửa nhà mà im lặng không làm gì thật ra trong lòng mọi người đều biết tin thất thiệt này rốt cuộc roi đồn ra chỉ là họ không ngờ được già nhân nhân dám đem chuyện không hay ho này nói ra trước mặt mọi người chàng qua chính bởi vì thái độ giả nhân nhân như vậy mới khiến mọi người dần dần hiểu ra rằng lừa mộng hoàn toàn từ không nói thành có lừa mộng tức phát run vẫn còn ra vẻ bình tĩnh nhí miệng nói già nhân nhân câu này cậu nói có phải quá đáng quá không không có lửa, làm sao có khói bây giờ cậu lại khẳng định viên này là do tuấn đồn thổi già nhân nhân làm sao mà không tức cở chứ Lúc cô đạn định đứng dậy nói tay đôi với lừa mộng chỉ cảm thấy có người để tay cô xuống cô cúi đầu nhìn thì phát hiện ra là thấm tay thừa anh đang ngăn cô lại, dàn nhân đột nhiên không nói gì, mà ngược lại, thầm đây thường rất nhẹ nhàng mà cười một tiếng. phòng ăn vốn yên tĩnh, giờ anh đột nhiên cười lên, thật sự không biết rõ ý gì. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện